Mời các bạn nghe tiếp phần 11 truyện Cực Phó Quyển 2, của tác giả, Người Qua Đường Ất, Truyện thuộc thể loại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện audio mới cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 11.1, Tiểu mục Thần Võ Cùng Quái Nhân, Vô Song gặp rất nhiều việc từ khi Xuyên Không đến thế giới mới nhưng ở thế giới cũ cũng chỉ mới có gần một tuần trôi qua mà thôi, sự mất tích của Vô Song cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Quá nghiêm trọng, lúc này ở Nam Phương tiết trời tương đối ấm áp, trên đường lớn tấp nập ngửa xe đi lại. Không ai rõ con đường này tên gì dù sao trong thời cổ đại cũng không có mấy ai nghĩ đến việc đặt tên đường. Trên đường lớn có một khách điếm không to mà cũng chẳng nhỏ, đến cả tên khách điếm là gì cũng ít người chú ý. Người ta chỉ quan tâm đến chỗ này có thể cho ngửa ăn cỏ, có thể nghỉ chân mua vài bình diễu. Tám chút chuyện về thế nhân về giang hồ. ăn vài cái bánh bao cho ấm bụng rồi sau đó lại lên đường tiếp tục những công việc còn răng rở đến giữa trưa tiết trời càng ngày càng trở nên nóng bức cái nóng chiếu thẳng xuống bên dưới như muốn đốt cháy toàn bộ đại địa ông mặt trời cứ như muốn trợ giúp cho cái khách đếm kia thêm phần đắt khách trong cái tiết trời này mấy ai có thể cưỡng lại một bình rượu ngon cùng mái che đầu mát mẻ tiếp theo có những âm thanh ken ken của xích sắt vang lên Cái âm thanh này cùng với hình ảnh tiếp theo liền trở nên phi thường đáng chú ý nhất là với những khách nhân trong khách điếm. Những người căn bản không muốn đi tiếp giữa cái trời nắng gắt kia, những người đang khẽ nhấp rượu ngon cùng nhau nói những câu chuyên trên trời dưới biển. Dưới cái ánh nắng gay gắt đến đáng ghét kia, hai thân ảnh từ từ đi vào khách điếm, kẻ đi trước hai tay hai chân đều bị xích lại, người này thân hình rong rỏng cao. Khuôn mặt có vài phần tuấn lãng nhưng không hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt hắn liền dễ dàng cho người ta nhận thấy hai từ. Vì ổi, kết hợp với cái ánh mắt cực kỳ dâm đẳng mà nói thì kẻ này có lẽ tuyệt không phải người tốt. Kẻ không phải người tốt này rõ ràng đang bị áp giải. Áp giải kẻ xấu thì tất nhiên sẽ là người tốt. Chỉ là khi nhìn người tốt kia thì rất nhiều người trong Tửu điếm đều cảm thấy ngộp thở. Đây là một nam nhân rất cao. thân hình khoảng 1m85, 1m87, làn da ánh lên màu cổ đồng, nửa thân trên cởi trần lộ ra những đường cơ bắp hoàn mỹ lại thêm mồ hôi dưới cái tiết trời nóng nực càng làm những đường cơ bắp kia thêm phần nổi bật. Người này mái tóc đen dài buông thõng có chút tung bay theo những làn gió nhẹ, khuôn mặt nghiêm nghị toát lên anh khí, ánh mắt mang theo uy áp bức người. Nhìn vào người này gần như cho mọi người một loại ảo giác, trước mặt không phải là người mà là rồng. Người này đi đến đâu như bóp nghẹt toàn bộ xung quanh, từng bước đi đều lộ ra bá khí đường đường. Loại bá khí này thậm chí làm người khác không xuất hiện nổi chiến ý. Trong Tửu điếm này có rất nhiều người là dân giang hồ. Khi nhìn thấy nhân vật kia đi đến trong đầu bọn họ đều không hẹn mà cùng xuất hiện một câu hỏi. Phương Nam khi nào xuất hiện nhân vật này? Nam tử mới xuất hiện kia như không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Hắn thẳng nhiên chọn một chiếc bàn trống sau đó một tay sách luôn kẻ cao gầy đang đi đằng trước rồi ném xuống ngầm bàn Một chiếc chân bàn đặt lên xiềng xích, ánh mắt hiện lên hai tia thần uy Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút, nếu ngươi muốn chạy liền cẩn thận cái mạng của mình Tiểu nhị, lấy 50 cân rượu, lần này ta phải uống thống thống khoái khoái Người này mở miệng tiếng như lôi đình, trong âm thanh mang theo sức nặng khôn cùng Kết hợp với bài ý trên cơ thể hắn khiến tiểu nhị đứng cách đó không xa lập tức cúi dập đầu xuống Đến thở mạnh cũng không dám Khách quan đợi chút 50 cân rượu có ngay đây ạ 50 cân rượu vốn là một con số thiên văn Một người giỏi lắm uống được 3 cân rượu liền đã bắt đầu say 50 cân rượu chính là 15 người điên cuồng vốn cũng chưa chắc đã uống hết Vậy mà một mình nam tử này dám gọi Uống rượu luận anh hùng Trong cái thời đại này mà nói nam nhân nhất định phải uống được rượu, uống được nhiều rượu liền là hán tử, uống được rất rất nhiều rượu liền là anh hùng, về phần một người uống 50 cân rượu, liền tính là đại anh hùng. Kiều đại nhân, kiều đại gia, đại gia có thể tha cho ta được không? Đừng, đừng mang ta về cái bang tổng đà, chỉ cần đại gia tha cho ta, sau này ta nhất định không dám làm việc ác hơn nữa ta liền gọi ngươi làm ra ra được không? Khi thấy Kiều ra ra ta liền cúi đầu ba cái mà đi đường vòng, chỉ xin người đừng mang ta về cái bang. Việc làm rất nhiều người chú ý tiếp theo là lời nói của kẻ bị bắt kia. Kẻ này rõ ràng là đang van xin, trong miệng liền nhắc đến hai chữ, cái bang, đồng thời nhắc đến một nam nhân họ, Kiều. Nam tử một tay đỡ lấy bình rượu lớn, chỉ dùng một tay liền tu ứng ực, hắn uống rượu như uống nước vậy. Trực tiếp uống cạn nguyên một vò rượu 5 cân trong một hơi, uống xong mặt không đỏ tim cũng không đập. Một tay thả ra khiến bình rượu rơi xuống nền đất vở toang, hương rượu theo đó liền tỏa lên ngập tràn xung quanh. Ánh mắt mang theo bá khí nhìn thẳng xuống kẻ đang bị xích lại kia, giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Vân Trung Hạc, ngươi làm ô uế thanh bạch của bao nhiêu nữ tử trong giang hồ. Nếu không phải lần này Khang Mẫn muốn đích thân giết chết ngươi ta liền đã giết chết ngươi ngay trên đường đi. Việc gì phải mất công cho ngươi sống đến bây giờ, loại người như ngươi Kiều Mũ liền muốn một tay bóp chết. Vân Trung Hạc nghe nam tử này nói thế lập tức run như cầy sấy bất quá chẳng rõ hắn tại sao gan đột nhiên lớn hơn, lập tức cứng giọng Kiều Phong, ngươi cũng không phải là vô địch. Tốt nhất ngươi thả ta ra nếu không đợi đại ca ta đến chúng ta bốn người liên thủ lúc đó cho dù ngươi là Bắc Kiều Phong cũng khó sống. Âm thanh của Vân Trung Hạc khi chuyển đến tai mọi người lập tức như tiếng sấm. Đây là Nam Phương Võ Lâm nơi mà Nam Mộ Dung như mặt trời ban chưa bất quá khi nghe cái tên Bắc Kiều Phong cũng làm không ít người kinh ngạc thậm chí hoảng hốt. Nếu Nam Mộ Dung là mặt trời thì Bắc Kiều Phong chính là tiếng sầm gầm vang giữa thiên địa. Người mà cho dù ở phương Bắc xa xôi thì phương Nam vẫn ngày ngày nghe thấy. Cái bang là thiên hạ đế nhất bang, Kiều Phong chính là người có tư cách ngồi vào ghế bang chủ nhất trong thế hệ này của cái bang. Thậm chí rất nhiều người còn biết Kiều Phong đang trong quá trình thử thách, hắn hiện nay đã sớm là dự bị bang chủ của cái bang. Không cần biết Bắc Kiều Phong là mạnh hay là yếu, chỉ cần hắn được tề danh Cùng Nam Mộ Dung thì ở phương Nam đã không có bất cứ cao thủ thế hệ trẻ nào dám coi thường Bắc Kiều Phong hơn nữa trong cái khách điếm này trước cái bá khí của Kiều Phong lại càng có nhiều người nhìn hắn mang theo vài phần kính để bá khí như thế, bá uy như thế không kính không được, không nể cũng không xong Về phần Vân Trung Hạc, kẻ này được mệnh danh là Cùng Hung Cực Ác, Vân Trung Hạc, danh tiếng của hắn cực kỳ thối. Phải biết có câu bác thần hành nam cực hung chính là để chỉ hai tên hái hoa tạc điền bá quang cùng Vân Trung Hạc. Hai người này cậy khinh công siêu phẳng đã khiến không ít nữ tử chịu khổ vất quá Vân Trung Hạc thì sao? Vân Trung Hạc so với Kiều Phong căn bản chỉ là kiến hôi. Kiều Phong một tay cầm lấy một vò rượu 5 cân khác, một hơi cạn sạch rồi mới nhìn xuống Vân Trung Hạc bên dưới, miệng cười đầy ngạo nghỉ. Cho dù đại ca ngươi đến. Cho dù tứ đại ác nhân cùng lên ta cùng lắm chỉ cần chuẩn bị thêm ba cái xích Bằng vào tứ đại ác nhân các ngươi muốn dọa sợ kiều mộ Ngươi quá mức tự đề cao mình rồi Tứ đại ác nhân có thể dọa không ít người nhưng phải xem người đó là ai Muốn dọa kiều phong Còn chưa đủ tư cách Vân Trung Hạc nghe kiều phong nói vậy sắc mặt liền đỏ lên bất quá Hắn hiện nay cũng không thể làm gì chỉ biết im lặng cúi đầu Chính Vân Trung Hạc cũng biết Hắn thật sự có thể sẽ phải chết, đối thủ chính là bác Kiều Phong, loại nhân vật như Kiều Phong hắn không gây nổi. Dâm vân Trung Hạc đang sáng như trò tàn thì bỗng nhiên ở bàn gần Kiều Phong có một người đứng lên. Người này so với Kiều Phong thì không cao lớn bằng, thân cao khoảng 1m77, đầu đôi một cái mũ rơm rộng bành che đi toàn bộ khuôn mặt, trên người mặc một cái áo cộc để lộ hai bắp tay cũng tràn đầy cơ bắp ra ngoài. Nam tử này vậy mà dám làm một việc mà không mấy ai dám làm. Hắn dám tiến về phía bàn của Kiều Phong thậm chí còn không hề che đi chiến ý. Đứng trước mặt Bắc Kiều Phong vẫn có thể lộ ra chiến ý đủ nói lên. Nam tử này không phải vật trong ao, tuyệt đối là một cái nhân vật. Kiều Phong lúc này cũng nhìn về phía Nam tử đang lại gần kia. Trên khuôn mặt cũng xuất hiện một nụ cười ngạo nghẽ. Là đến uống rượu cùng Kiều Mộ hay là làm kẻ địch của Kiều Mỗ? Nam tử kia nghe Kiều Phong nói vậy thản nhiên ngồi xuống đối mặt với Kiều Phong Hắn vậy mà không bị khí thế của Kiều Phong chấn áp Một tay cầm lấy bình rượu 5 cân một hơi cạn sạch Kiều Phong nhìn thấy vậy ánh mắt liền sáng lên, không khỏi gật đầu Tử lượng tốt, tử lượng tốt Nam tử kia dùng một tay lau miệng, một tay chỉ về phía Vân Trung Hạc Giọng nói của hắn rút cuộc vang lên Giọng nói người này cũng rất giống Kiều Phong Giọng nói rất trầm mà cũng rất nặng Nhưng trong giọng nói thiếu đi vài phần bá ý Nhưng thêm vào vài phần cuồng ý Thả người Kiều Phong ánh mắt khẽ hít lại Rồi lập tức đáp lại Tứ đại ác nhân không có nhân vật như ngươi Ngươi vì sao phải đến cứu kẻ này Kiều Phong vốn tưởng sẽ nhận được một câu trả lời hợp lý Nhưng hắn thật sự không ngờ đáp án của quái nhân kia cực kỳ Cực kỳ Không hợp lý Ngươi bắt hắn vậy ta liền thả hắn Ta thả hắn vậy ta là kẻ thù của ngươi, khi đó ngươi cùng ta có thể thỏa sức mà đánh. Người này nói xong bàn tay vậy mà chuyển sang màu đỏ, một cái ấn tay khiến bàn gỗ nát vụt, cũng chẳng để Kiều Phong kịp làm gì một quyền đánh thẳng về phía Kiều Phong. Kiều Phong bị bất ngờ nhưng đương nhiên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chiến lực của hắn, một quyền cũng thản nhiên dung ra, một quyền bá đạo mười phần. Hai người đụng quyền vào nhau trực tiếp chấn nát luôn hai cái ghế ngộ bên dưới nhưng cả hai không ngờ vẫn ngồi bất động, cơ thể chỉ là nhẹ nhẹ rung lên. Hai người xuất thủ quá nhanh, nhanh đến mức cái bàn lúc này mới bắt đầu sụp xuống, mấy bình rượu lớn liền rơi theo, bất quá cả hai cùng lúc ra tay mỗi người đón lấy một bình rượu, hai người đồng thời đứng lên một hơi cạn sạch. Quái nhân này không ngờ cực kỳ giống Kiều Phong hơn nửa quái nhân này mạnh đến mức phi lý. Kiều Phong cũng không còn quan tâm đến Vân Trung Hạc có chạy hay không Dù sao Vân Trung Hạc chạy thì bắt lại Không có gì quá khó khăn Cái làm Kiều Phong quan tâm là Quái nhân trước mặt Một quyền chí dương trí cương So với hàng long khí của ta còn cương mánh Hơn vài phần Ngoại trừ thần chiếu kinh giá Kiều Phong Thật sự không nghĩ ra loại quyền thuật nào bá đạo hơn Người có thể nắm giữ U thần chiếu kinh ngoại trừ mai niệm Xanh tiền bối ra Cũng chỉ có quái nhân như ngươi Kẻ kia không đáp lời Kiều Phong Một tay tháo cái mũ che đầu ra Ánh mắt đầy cuồng ngạo nhìn Kiều Phong Ngươi so với Nam Mộ Dung còn mạnh hơn Còn xứng đáng làm đối thủ của Đinh Điền này hơn Ta vừa mới bước vào ngũ tuyệt cảnh giới Không ngờ lại gặp ngươi Một kẻ vừa bước vào ngũ tuyệt cảnh giới Thiên hạ nói hàng long thập bát trưởng của Kiều Phong Là hàng long đệ nhất trong lịch sử của cái bang So với hồng thất công còn cương mánh hơn vô số lần Hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút xem thần chiếu thiên hạ hay hàng long trưởng pháp mạnh mẽ hơn. Một cuộc gặp gỡ không ai ngờ, tại một khách đến vô danh. Cuộc gặp gỡ của hai vị tân tấn ngũ tuyệt trong thiên hạ, cuộc gặp gỡ cứ như là định mệnh. Một người là Bắc kiều phong với hàng long trưởng pháp, uy mánh vô địch. Một người là quái nhân đinh điển với thần chiếu kinh có thể đốt cháy cả thiên địa. Cuộc chiến này chỉ có hai cái đáng tiếc duy nhất. Đáng tiếc đầu tiên là Vân Trung Hạc thừa dịp chạy thoát. Đáng tiếc thứ hai là tại khách điếm này không có cao thủ thứ ba Không có người có thể đi theo Kiều Phong cùng Đinh Điền. Không có người có thể chứng kiến xem rốt cuộc thần võ Kiều Phong hay quái nhân Đinh Điền ai là người chiến thắng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Thiên hạ này tuyệt đối không có ai hiểu biết sâu rộng bằng A Thanh cũng chẳng có ai có những ý nghĩ điên cuồng như A Thanh. Nàng chưa từng tận tâm nghiên cứu võ học, với nàng đây chỉ là cảm nhận. A Thanh không giống với Trương Tam Phong, Trương Tam Phong mới chân chính là Đại Tông Sư, mới chân chính là người nhập tâm vào võ học còn A Thanh thì không bất quá hiểu biết của nàng về võ học hay về thế giới này so với Trương Tam Phong chỉ có hơn chứ không có kém. A Thanh là người bảo hộ thiên đạo, nàng có thể nhìn thấy thế giới mà những người khác nhìn không thấy. Nàng đứng ở độ cao khác với tất cả mọi người Đồng thời ai bảo nàng là cường giả sống quá ngàn năm Nàng không cần chú tâm nghiên cứu võ đạo Thì nàng cũng vượt qua hiểu biết của tất cả mọi người Trong mắt A Thanh nàng rất ít hợp mắt với người nào Lại càng không có mấy người để nàng kính phục bất quá Tại kim dung thế giới đúng là có bốn người Vẫn được A Thanh từ sâu trong lòng công nhận Khi đối mặt với bốn người này A Thanh hoàn toàn tin tưởng Nếu bọn họ cùng nàng đều sống chung một thời đại Nàng chưa chắc thắng nổi. Người đầu tiên A Thanh Phục phải kể đến tiêu giao tử. Võ công của tiêu dao phái đã nằm ngoài đạo lý võ công bình thường, nằm ngoài bản chất võ công của thế giới này. Đồng thời tiêu giao phái võ công cũng là loại võ công duy nhất trong thiên hà. Khiến A Thanh tự mình đến kiểm chứng, tự mình đến nghiên cứu. A Thanh kính phục tiêu giao tử chính là ở suy nghĩ. Suy nghĩ của tiêu giao tử vượt qua toàn bộ hiểu biết của thế giới này. Người thứ hai A Thanh Phục là Phục Độc Cô Cầu Bại. A Thanh chính là phục tư chất của độc cô cầu bại. Nói đến độc cô cầu bại thì phải nói tới độc cô cửu kiếm bất quá, nói tới độc cô cửu kiếm thì càng phải nhìn ra xa hơn. A Thanh từng gặp qua đoàn tư bình, cũng từng cùng với đoàn tư bình đối ẩm, nàng đương nhiên cũng nhìn ra lục mạch thần kiếm của đoàn thị. Đây là vô hình kiếm khí, là loại kiếm khí hùng mạnh bậc nhất thế gian lại vô hình vô ảnh. Sức sát thương của lục mạch thần kiếm tuyệt đối là đỉnh cấp trong thiên hạ Nhưng nói lục mạch thần kiếm là kiếm khí thì cũng không đúng Nó càng giống một loại chỉ pháp hơn Bản thân lục mạch thần kiếm là vô hình lại dùng siêu cường nội lực kích phát ra Đây là một loại bẻ gãy nhìn áp lực lượng lại cực kỳ quỷ mị Đến vô ảnh đi cũng vô tung nhưng A Thanh Không hẳn coi trọng lục mạch thần kiếm Với nàng mà nói lục mạch thần kiếm chỉ mạnh ở nội lực cũng là ở nội lực, nàng chỉ coi lục mạch thần kiếm giống với thần công chứ không phải chân kinh. Đến khi Độc Cô Cầu bại xuất hiện mới khiến A Thanh thực sự bội phục người này, Độc Cô Cầu bại có Độc Cô Cửu kiếm, bản thân Độc Cô Cửu kiếm vẫn tự nhận là phá hết võ công trong thiên hạ, tìm sai lầm của đối phương mà phá, liệu trước tiên cơ từng bước chế địch khiến kẻ địch từng bước từng bước khó đi dẫn tới thảm bại dưới tay Độc Cô Cầu bại, tuy nhiên Độc cô cửu kiếm còn chưa có tư cách làm A Thanh bội phục. A Thanh phục là phục cảnh giới cuối cùng của độc cô cửu kiếm gọi là vô kiếm cảnh. Độc cô cầu bại chính là dựa theo lục mạch thần kiếm sáng tạo ra vô kiếm cảnh. Lục mạch thần kiếm trong tay không có kiếm nhưng chỉ bằng kinh người nội lực liền vượt qua toàn bộ thế gian bảo kiếm bất quá ai có tư cách sử dụng lục mạch. Ngoại trừ đoàn tư bình cùng đoàn dự ra thì A Thanh còn chưa thấy ai dùng được lục mạch thần kiếm. Về phần vô kiếm cảnh của độc cô cửu kiếm lại khác, mượn đạo lý vô kiếm thắng Hữu kiếm của lục mạch thần kiếm, độc cô cầu bại biến kiếm ý thành kiếm miệng, cũng có bức kiếm khí ra ngoài. Kiếm khí của độc cô cửu kiếm mới đúng là kiếm khí, đến vô ảnh đi vô tướng, sức sát thương không cách nào so sánh với lục mạch thần kiếm nhưng lại thiên biến vạn hóa, tầng tầng lớp lớp. Nếu độc cô cửu kiếm chỉ là tìm ra sai lầm để mà phá vỡ võ công của đối phương thì A Thanh không mấy quan tâm. Cho dù chính người sử dụng độc cô cửu kiếm cũng có dám chắc không có sai lầm hơn nữa mượn sai lầm của đối phương đánh bại đối phương chỉ là thủ xảo. Ví dụ như địch nhân mang theo sức mạnh bẻ gãy nghiền nát tất cả thì mọi sai lầm đều quy về không có, bằng vào thực lực tuyệt đối đủ để bỏ qua mọi sai lầm. Độc cô cầu bại cũng nhận ra một điểm này vì vậy mới có vô kiếm cảnh ra đời. Vô kiếm cảnh chính là kiếm vực của độc cô cửu kiếm, mới là cảnh giới tối cao của người dùng kiếm. Bằng vào vô kiếm cảnh thì độc cô cửu kiếm mới là toàn vẹn, mới đáng được gọi là kiếm kinh. Độc cô cầu bại sau khi lĩnh ngộ được vô kiếm cảnh thì độc cô cửu kiếm cũng không còn chiêu thức chỉ còn ý niệm, niệm đến kiếm đến, niệm tan kiếm tan tùy tâm sở dụng, kiếm đến tất phá, kiếm xuất phong hầu, đây mới là kiếm kinh. bao hàm toàn bộ kiếm thuật trong thiên hà cũng đứng trên toàn bộ kiếm thuật trong thiên hạ. Trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, tâm động kiếm động, vô kiếm thắng Hữu kiếm. Người thứ ba được A thanh phục cũng chẳng phải ai xa lạc với vô song. Đây chính là kỳ nhân đệ nhất xuyên suốt lịch sử võ học Trung Hoa, trương chân nhân, trương tam phong. Trương tam phong sáng tạo ra thái cực, thái cực phân lưỡng mi, lượng Nghi lại phân âm dương, âm dương hòa hợp liền thành đại đạo. Lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế độc, trong nhu có cương, trong cương lại ẩn ẩn chứ nhu, cương nhu hoàn mỹ sinh thái cực, thái cực như càn khôn nắm giữ thiên địa biến tướng, thiên địa biến tướng lại sinh thành đại đạo. Đại đạo chỉ có một nhưng có vô hạn suy diễn, một chiêu một thức chứa càn khôn, một chiêu một thức chứa vô hạn biến chiêu, đây mới là thái cực. Trong con mắt của A Thanh mà nói, Trương Tam Phong còn gần với đạo hơn cả chính bản thân nàng. Nếu Trương Tam Phong sinh ra sớm ngàn năm, sinh ra vào thời chiến quốc loạn thế, vào thời Việt vương câu tiễn thì người được chọn thủ hộ thiên đạo phải là Trương Tam Phong chứ không phải là A Thanh nàng. A Thanh phục Trương Tam Phong ở một chữ đạo. Về phần người cuối cùng mà A Thanh phục như đã nói chính là Hoàng thường, A Thanh phục Hoàng thường là ở sự hiểu biết. Sự hiểu biết của Hoàng thường còn hơn cả A Thanh, hơn cả Trương Tam Phong chỉ tiếc Hoàng thường không thể tìm ra bản nguyên. không thể hợp thành đại đạo A Thanh từng vì cửu âm chân kinh của Hoàng thường mà nối tiếc không thôi nàng thật sự rất muốn nhìn cái gọi là quy về bản nguyên của Hoàng thường nếu độc cô cửu kiếm lấy vô chiêu thắng hiểu chiêu mượn vô chiêu để phá toàn bộ thiên hạ võ công thì Hoàng thường lại nằm ở một thái cực khác ông mượn sự hiểu biết của mình nghiên cứu thấu triệt tận võ công trong thiên hạ rồi dựa theo đạo giáo mà sáng tạo thành một bộ tổng cương võ học Cửu âm chân kinh của Hoàng thường thậm chí được coi là chân kinh. Cái quý giá nhất của cửu âm không phải là võ công bên trong cửu âm ghi lại mà chính là cái tổng cương, cái lý tưởng, cái đạo học của Hoàng thường ghi bên trong. Chỉ bằng một bộ tổng cương võ học này Hoàng thường đã đáng được vang danh thiên cổ. Việc mà A Thanh muốn làm chính là để môn tuyệt học này tìm được thứ ánh sáng của nó. Nàng muốn thử biến suy nghĩ điên rồ của Hoàng thường thành sự thật. ẩn sau kiểu âm chân kinh chính là một chữ cực